Đúng như cào đồng nói đây là cơ hội nhưng cũng rất mạo hiểm Xây dựng toàn bộ không biết bao giờ nhận được tiền Để không phải vô lâm ăn mà công ty thiên phú dám tùy tiện nhận Chú tin cục công an thành phố có thể trả khoản tiền này à? Ý của anh là có thể trả theo từng phần Nhưng 20-30 triệu không phải là con số nhỏ Đồ để làm chết nhiều công ty Đơn vị như cục công an không trả thì có thể kiện sao Dù thắng thì sau này công ty thiên phú có thể đặt chân ở ăn đâu sao? tin em đi. cục công an thành phố không có tài chính, toàn bộ dựa vào tài chính thành phố cấp. những đội cảnh sát giao thông lại là nơi dạy và cấp bằng lái, bảo bối đó. anh nghĩ rằng cảnh sát giao thông đáng quyền cấp phát giấy phép lái xe. nếu mà nọ làm người dạy sẽ hấp dẫn bao nhiêu người học. bây giờ một giấy phép lái xe mất tầm hai đến ba ngàn. Ando có hơn bảy triệu người, một người học cũng là con số khủng lộ. nói cách khác, một khi đội cảnh sát giao thông bắt đầu dạy lái xe, tài chính sẽ không ngừng tới. Nghe Cào Đông giải thích, Dương Thiên Bội cũng động tâm, có thể xây dựng trụ sở của đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện là cơ hội tuyệt vời mở ra thị trường ở An Đô, hơn nữa đúng như Cào Đông nói, nhận hai công trình này thì cơ hội của công ty Thiên Phú sẽ là rất lớn ở đất này. Em nghe nói trụ sở của công an thành phố cũng đang xây trong một hai năm tới ở khu khai phát thành công. Thành phố đã có quyết định, ngoài ra chỉ có trụ sở thị ủy vì ban thành phố không chuyển đi các cơ quan khác đều ghép chuyển tới đó điều này cũng có nghĩa trung tâm hành chính An đồ chuyển sang phía đông hai năm tới sẽ có rất nhiều nhà cao tầng xây dựng ở đây công ty Thiên Phú khai báo đầu tiên sẽ được không ít người nhìn tới điều này anh biết nhưng cao đông trụ sở đội cảnh sát giao thông quản lý phương tiện và giám định chất lượng cũng khởi công công ty ta bây giờ đã nhận người của công ty số một kỹ thuật và cấp bậc không vấn đề gì thiếu chính là tài chính chỉ có vài triệu lưu động Nếu khởi công và muốn dừng lại là không dễ, chúng ta làm thế nào lấy khoản tiền kia? Hà hà, đây là việc của anh, em không phải lo mà, em chỉ giới thiệu ý nghĩa và tương lai công trình, anh phụ trách. Nếu anh thấy không thích hợp thì không làm, chẳng qua em nhắc anh, nếu chúng ta giúp chính quyền việc lớn như vậy, có phải là giang khẩu cũng phải hỗ trợ tài chính cho chúng ta không? Quỹ tiến dụng giang khẩu không nói, còn có cả các quỹ tiến dụng xã thị trấn cho vay vài, vài triệu được mà. Em tin anh đạt hợp đồng với Cục Công an thành phố Lên bàn bọn họ, bọn họ sẽ vui mừng ủng hộ Đâu có đơn giản như vậy Quỹ tín dụng có thể vay nhưng lãi quá cao Hơn nữa đám nhân viên hách dịch Chúng muốn vay tiền thì phải đút nhiều Dương Thiên Bồi thở dài một tiếng y cũng không ít quan hệ với mấy quỹ tín dụng này lãi cao không nói Nhưng đám nhân viên mà không lo lót Thì dù hạng mục tốt đến đầu cũng không đồng ý Anh đã có kinh nghiệm thì càng tốt Bên ngân hàng xây dựng em có thể liên lạc giúp. Có lẽ em cũng được một khoản. Công ty thiên bố có thể mở cục diện ở thành phố An Đô hay không là do anh. Tài chính không vấn đề gì. Em thiên có thể giải quyết. Chú đừng tân anh lên. Công ty mà sụp thì chú chờ nhận đống động cơ cũ kỹ này đi. Dương thiên bồi cười nói. Về tài chính thì cao đồng đã nghĩ được nhiều biện pháp. Tiền từ nước dưới thân lắng là rất lớn. Vào mùa tiêu thụ thì tài chính hàng tháng rất cao. Hà ha, ha, bồi ca, em rất yên tâm. Em tin không đi thiên phú sẽ phát triển mạnh trong tay anh. Ánh mắt của em cùng năng lực quản lý của anh, chúng ta sẽ bất bại. Khi chờ tin bên ban tổ chức cán bộ, cả đồng phát hiện mình đúng là rất buồn bực. Danh sách mặc dù báo lên, có lẽ ban tổ chức cán bộ rất nhanh sẽ phái người tới khảo sát. Tần Tử bân cùng Lâm Băng cũng gây cách giúp hắn. Nhất là Lâm Băng đã ám chỉ thông qua chồng cô làm ở ban tổ chức cán bộ mà hoạt động giúp. Cao Đông không khỏi cảm ơn Thông qua Cao Đông làm trung gian Dương Thiên Bội cuối cùng đã đến đàm phán Với Cục Công an Thành phố Cục Công an Thành phố rất vui vì có người đứng ra nhận làm Cao Đông không hứng thú với việc này Hắn tin Dương Thiên Bội Sẽ có cách lấy lợi ích về công ty Thiên Phú Bên công ty nước suối Thường Lãng Đã hoàn thành giai đoạn tập huấn nhân viên Bắt đầu chuẩn bị cho thời kỳ chiến tranh Khi mùa hè tới Đức Sơn đã chính thức đến Vũ Hán Chuẩn bị khai thác thị trường lưỡng hộ Nước suối thường lãng lên đài truyền hình trung ương khiến danh tiếng của nó xuất hiện trong cả nước. Mượn cơ hội này mà chiếm lĩnh thị trường cũng là xét lược hàng đầu của công ty. Cao Đồng không nghĩ nhiều tới việc này. Bây giờ hắn chú ý tới cuộc khảo sát của Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy. Nhưng Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy mãi không đến khảo sát làm hắn rất lo lắng. Chỉ là hắn không tiện đi lại hỏi Lưu Đạo Nguyên. Cũng may Lâm Bằng đã thành người do xét cho Cao Đồng. Trung Quốc cũng có tin tức khá nhạy ở tỉnh ủy, nghe nói lãnh đạo tỉnh ủy không hài lòng với phương án của ban tổ chức cán bộ, yêu cầu phải đưa các cán bộ xuống huyện sao cho nhầu khó, hơn nữa tăng thời gian công tác lên. Tin này truyền ra làm các sở ban ngành xao động hỗn loạn, chỉ làm phương án cuối cùng vẫn chưa được xác định mà thôi. Các đồng rất nhanh phát hiện hai đứa thủ cạnh tranh của mình bắt đầu dao động. Trên thực tế, sau khi sờ báo ba người lên thì đã có không khí khá lạ, gặp nhau cũng cười cười gật đầu nhưng lại xa cách như kỵ dĩ vậy. Trăng qua, bây giờ còn lễ, hai người kia cũng biết tin bên ban tổ chức cán bộ tinh thần kém đi nhiều, thấy cả đồng cũng đều kỳ vui vẻ. "Chú thật sự muốn xuống à?" Lưu Đạo Nguyên gọi điện tới và nói. "Tình quyết định huy bỏ việc cho cán bộ kiểm nghiệm, kiểm nghiệm ở Ando, miền Trung kiến dựng, Tân Châu, Lâm Sơn, thời hạn công tác cũng tăng từ 1 đến 3 năm." hơn nữa anh nhai ý lão phan thì cán bộ mới dự chính sẽ xuống nơi khó khăn nhất để luyện, sự giao thông có lẽ cũng nằm trong số này. 3 năm cả đồng không ngờ mình vừa đi xuống là 3 năm. Ờ. Tỉnh ủy rất chú trọng chỉ thị tinh thần của ban tổ chức cán bộ trung ương, chuyên môn tổ chức hội nghị thường quy hai lần mà nghiên cứu vấn đề này. Lãnh đạo tỉnh ủy cũng hỏi tới, nhất là yêu cầu tăng cường dục đường các khu vực nghèo phát triển phải thay đổi quan điểm của cán bộ quân chúng khu vực nghèo. Lưu Đạo Nguyên nói: Hầu hết các nơi còn lại đều có các khu vực khó khăn, chung này của tỉnh quá lợi hại, lập tức phân người ra, muốn đàn luyện thì được, đàn luyện thì phải tới nơi gian khổ nhất, mà còn là 3 năm, như vậy có phải là muốn dọa chết người không? Cao Đông Cừi khổ trong lòng, hắn mặc dù chuẩn bị về tư tưởng nhưng cũng không hi vọng tới nơi khó khăn nhất, ở đâu cũng có hy vọng phát triển, nhưng nơi khó khăn nhất thì điều kiện quá kém. Anh muốn giúp địa phương phát triển Thì cũng phải có trụ cột tối thiểu chứ Hừ Không ít cán bộ nghe thấy liền vội vàng tìm đường lui Có cơ quan không tìm được ai thích hợp Ban tổ chức cán bộ rất tức giận Đám kia tranh nhau để xuống cơ sở đèn luyện Bây giờ thấy không ổn Liền tìm lý do thoái thác Nực cười Liệu Đạo Nguyên mặc dù không còn công tác trong ban tổ chức cán bộ Nhưng y biết Những người lúc đầu chen vào danh sách Bây giờ lại tìm lý do mà trốn Thì đều có chỗ rửa Ban tổ chức cán bộ mặc dù quản lý cán bộ Nhưng cũng do nguyên nhân bên ngoài ảnh hưởng mà Hà hà Nên là điều tất nhiên mà Ai muốn bỏ vợ con để lên núi ở 3 năm Vì một chức phó huyện mà trả giá như vậy thì quá đắt Đương nhiên 3 năm là quá dài Chẳng may bị giữ lại thì sao Đến thì dễ, đỡ đi thì khó Cao Đông đây là thật lòng mà nói Một người tầm gần 30 hiếm khi chưa có vợ con Người chưa có gì như Cao Đông là quá hiếm Chú nếu biết các vấn đề này mà vẫn không đổi ý sao? Liệu Đạo Nguyên nói mà lộ đó sự tán thành. Anh đang định xem có thể điều chú tới Tân Châu hay không. Nhưng bây giờ không có hy vọng rồi. Chẳng qua mấy chỗ kia cũng không khó khăn như mọi người nghĩ đâu. So sánh với mấy miền núi ở Quy Châu, Vân Nam thì tình ta tốt hơn nhiều. Đúng là vì điều kiện khó khăn một chút nên mới là sân khấu để chú phát huy bản lĩnh. Liệu Đạo Nguyên cười ha hà. Liệu cá có phải hối hận không chọn biên Châu Cùng Kiến Dương đây chứ Em thấy tốc độ phát triển hai năm qua Của Tân Châu rất nhanh Tăng trưởng bây giờ chỉ còn kém an đồ Các hội nghị kinh tế của tỉnh Cũng không ngừng đề cập tới Tân Châu mà Tốc độ phát triển của Tân Châu Hừ Lời này nghe thì nọt tai chẳng qua cơ sở của Tân Châu quá thấp Dù phát triển với tốc độ này Mà muốn vượt qua biên Châu Cùng Kiến Dương cũng phải ít nhất 5 năm nữa Người xuống được mấy lần 5 năm Lưu Đạo Nguyên có chút cảm khai nói Y tới Tân Châu cũng đã được 2 năm Tuổi cũng 4 năm Nếu còn làm ở Tân Châu 5 năm nữa Thì ý còn bao cơ hội Vậy chưa chắc Cao tốc An Quế đã chính thức khởi công Hiệu suất làm việc của Hồng Kông đất cao Tài chính nhanh tới Bọn họ chỉ cần quyết định sẽ tiến hành rất nhanh Mà cao tốc An Du Do tài chính trong tỉnh có một phần nên khá chậm Thái ca đang lo lắng về việc này Nhưng đây không phải việc bên sở giao thông mà Nên doanh cảng Tân Châu không phải tiến vào giai đoạn xây dựng đổi sao. Hai công trình này mà hoàn thiện sẽ khiến cho Tân Châu phát triển rất nhanh. Cáo tốc An Quế và cảng Tân Châu đúng là có thể mang tới cơ hội cho Tân Châu. Hơn nữ hiệu suất bên Hồng Kông đúng là rất nhanh. Đoàn đến huyện Thuận Nam đã chính thức khởi công. Đường cầu huyện Mai, An Đô, Tướng Ngân Sơn, đường Giang cũng đã được xây dựng. Nghe nói từ đường Giang tới Mau Hà trong tháng này cũng bắt đầu làm. Đường bên Tân Châu từ Thuận Nam tới Cẩm Bình, Vinh Sơn cũng sáng tháng là bắt đầu. Liêu Đạm Nguyên có chút núi tiếc mà nói, nhưng Cao Đông có thể nghe ra vẻ tự hào của đối phương. "Liêu ca, nếu chúng ta chuẩn bị cho Tân Châu và Đường Giang không làm tốt thì em có thể nói thời gian khởi công kéo dài ít nhất nửa năm. Bây giờ miền Trung cùng kiến dựng cũng ý thức được điểm này nên đang chuẩn bị đầy mạnh công tác chuẩn bị. Một khi tỉnh chuẩn bị xong mà bọn họ chưa xong sẽ bị động." Em nghe nói Chủ tịch tỉnh Trương đến Miền Châu cùng Kiên Dương kiểm tra công việc Đã mắng ngay vị thị trưởng một trận Nói bọn họ ngồi không Muốn bọn họ học tập Tân Châu cùng Đường Giang Hừ Chủ tịch tỉnh Trương Đây là làm cho Bí Thư Quý và Chủ tịch tỉnh Tô xem Lưu Đạo Nguyên hừ một tiếng Tân Châu cùng Đường Giang có gì đáng ngọc Không phải là cao tốc An Quế nhanh bổ chút sao Y đang ép Bí Thư Quý và Chủ tịch Tô Phải mau chóng dồn thay chính cho cao tốc An Du không nói đến đường cao tốc nữa. bây giờ cảng Tân Châu thành điểm sáng. em nghe nói ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và bộ giao thông đều hứng thú với hình thức liên doanh của cảng Tân Châu. cảm thấy đây là phương thức mới cho vấn đề vận chuyển đường thủy. có lẽ bọn họ sẽ phái người tới khảo sát hình thức liên doanh của cảng Tân Châu, xem có thể áp dụng vào nơi khác không. lầu Đạo Nguyên có chút vui mừng được ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và bộ giao thông chú ý, xem đào phương thức liên doanh của cảng Tân Châu đã đúng. lúc trước đã tranh cãi không ít. Mình phải độc đoán quyết định thì mới được Liệu ca gấp quá cũng không tốt Tân Châu do anh phụ trách Mà phát triển rất nhanh trong 2 năm qua Lãnh đạo tỉnh ủy sao không thấy Cao tốc An Quế, Cảng Tân Châu Khu khai phát kinh tế kỹ thuật Tân Châu ba công trình toàn diện tiến hành Em nghĩ vượt qua Biên Châu Cùng Kiến Dương cũng không có gì khó khăn Em thấy Biên Châu, Kiến Dương đã qua thời kỳ phát triển Bây giờ đang điều chỉnh Nên tốc độ chậm lại Mà Tân Châu, Lam Sơn, Viện Lương Có tốc độ phát triển tăng lên Nhất là Tân Châu Nếu 2 năm tới nắm bắt thời cơ Đoàn kết thì sẽ tăng vọt Bỏ ra Lam Sơn Đuổi theo biên châu kiến dương là hoàn toàn có thể Cả đồng nói như chăm vật tâm sự của Lưu Đạo Nguyên Lưu Đạo Nguyên một lúc lâu mới thở dài Ôi dân chúng Tân Châu Rất chân thật Nhưng quan điểm của cán bộ quá bảo thủ Luận hy vọng có người đi trước Mình đi theo Như vậy sao có thể sáng tạo được Trừ học theo thì người khác đã sớm đoạt ưu thế Thậm chí bước lên tầng cao hơn nữa rồi Cả đồng không biết nói gì, hắn cảm thấy mình chạm đến một vấn đề không nên chạm. Liêu Đạo Nguyên thì có nhiều động tác ở Tân Châu, nhưng bị phản đối nhiều. Thị trường Tôn Nghĩa Phù mặc dù không phải người Tân Châu, nhưng vẫn làm việc ở đây. Y có quan hệ động ở Tân Châu, có thái độ bảo lưu với cách làm việc của Liêu Đạo Nguyên. Liêu Đạo Nguyên đề bạt Phó Thị trưởng Liêu Vĩnh Định có xu thế nghe ý kiến của mình làm thường vụ thị ủy, Phó Thị trưởng thường trực. Nhưng Tôn Nghĩa Phương và Phó bí Thư Thị ủy Viên Tôn Nghĩa lại có ý kiến phản đối Làm cho Liêu Đạo Nguyên muốn cải cách Tân Châu cũng khó khăn Ở cao tốc An quý Hai bên không phản đối gì nhau Cùng toàn lực khiến nó được thực thi Cho nên mới khiến Tân Châu phát triển nhanh Nhưng việc liên danh càng Tân Châu Khiến hai bên có nhiều ý kiến khác nhau Sau này Liêu Đạo Nguyên phải cứng đắn thông qua mới được Ngay khi cả đồng suy nghĩ Thì Liêu Đạo Nguyên đã nói Nó lâu không gặp mặt nói chuyện Không chừng chu xuống làm quan cự phẩm sẽ cảm nhận được khó khăn của lãnh đạo một nơi. Quan cự phẩm hay thất phẩm đều không dễ làm đâu. Có những lúc chú muốn toàn tâm phát triển nhưng chưa chắc được dân chúng địa phương hiểu, có cơ hội chú tự xem. Cả đặng bò mãi xuống mới phát hiện máy của mình thiếu chút nữa hết pin. Xem ra Liêu Đạo Nguyên bên Tân Châu cũng không thoải mái gì mấy, nơi nào cũng đất phức tạp, đều có tranh đấu, bây giờ không biết hắn sẽ được đẩy tới đâu. Tới một trong ba nơi kém phát triển nhất tỉnh như Thiên Châu, Thông Hành, Ninh Lăng, ba năm thì sao? Tin của Liêu Đạo Nguyên rất chính xác. Bao hôm sau, Lâm Bằng nói cho Cao Đông biết, Ban tổ chức cán bộ dựa theo yêu cầu của tỉnh ủy xây dựng cán bộ phái đến 9 thành phố, thị xã. Hơn nữa thống nhất phái xuống huyện, thời gian 3 năm, không có tình hình đặc biệt không được điều về đơn vị. Nếu có tình hình đặc biệt thì phải thông qua hội nghị Ban tổ chức cán bộ thông qua mới được duyệt hơn nữa căn cứ theo những gì Lâm Bang có được thì cán bộ của Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm luật, Ban tổ chức cán bộ Mặt trận tổ quốc, Ban tuyên giáo và đảng ủy chính pháp đã được xây dựng tới đường Giang, Lộ Hóa, Vĩnh Sơn mà các cơ quan bên chính quyền sẽ tới 6 thành phố còn lại nếu nói tỉnh ủy phái tới 3 thành phố Đường Giang, Lộ Hóa, Vĩnh Sơn như vậy cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh được Ban tổ chức cán bộ xác định là là ba nơi Nam Hoa, Vĩnh Lương, Hoài Khánh Mà Thông Thành, Ninh Lăng và Thiên Châu Là nơi nghèo khó nhất không ai muốn Đối với cán bộ quen với cuộc sống văn phòng Mà tới ba nơi này 3 năm Hơn nữa còn lao huyện thì có khác gì lấy mạng bọn họ Nhưng ba nơi này phải có người tới Vậy ai sẽ tới Lúc này sự hợp dẫn của việc xuống cơ sở đem luyện Đã không còn Người thì nói bị cao huyết áp Bệnh tim, tiểu đường, viêm túi mật Đủ các loại bệnh xuất hiện trên người trong danh sách Tiểu cao Ban tổ chức cán bộ đã đến sở ta khảo sát Tổng hợp các phương diện thì chúng tôi thấy Cậu là thích hợp nhất Hai đồng chí kia mặc dù xuất sát Nhưng một người bị bệnh Một người gia đình lại đột nhiên xuất hiện có vấn đề Cho nên chúng tôi đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Bọn họ cũng sơ bộ đồng ý cho cậu xuống cơ sở đèn luyện Chồng tự nhiên nói Giám đốc Trầm Nghe nói lần này cán bộ sở ta được chỉ định Phải tới mấy thị giá thông ninh thiên phải không Cả đồng hỏi thẳng Mặt Trầm Tự Nhiên cứng lại, y cũng nhận được tin này, mấy sở kinh tế sẽ tới ba địa điểm đó, sở giao thông sẽ không thoát, nghe nói người bên sở tài chính thậm chí còn công khai tuyên bố, dù không cần chức trưởng vòng cũng không xuống ba nơi đó, chẳng lẽ nói cao đông này cũng nhận được tin sao? Trầm Tự Nhiên vội vàng nghiêm túc. Đi đâu làm vài căn cứ theo bố trí của tổ chức, phải đợi ban tổ chức cán bộ thông báo mới biết. "Bác ơi, tôi nghe nói rất nhiều sở đang loạn lên." không ít người đều có bệnh và gia đình có chuyện không chọn ra cán bộ thích hợp tôi không có bệnh không có gia đình nhưng có hạn chế năm nhận chức không đủ mà tôi lo bên tổ chức cán bộ không đồng ý cao đồng nghiêm túc nói chồng tự nhiên thầm mắng thằng này bây giờ mới biết vậy sao sao lúc trước không nghĩ mình không đủ năm nhận chức bây giờ nghe nói muốn tới ba nơi nghèo khó lại lây cớ tiểu cao điều này sở ta đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ đây chỉ là nguyên tắc mà thôi Nhưng đối với cán bộ xuất sắc thì không bắt buộc, công tác của cậu ở phòng cao tốc được lãnh đạo tỉnh tán thành, điều này ai cũng thấy, ban tổ chức cán bộ cũng thấy, cho nên cậu không cần lo lắng, đây là cơ hội tốt nhất định là dành cho cậu. Nhưng nguyên tắc là chơi 1 năm, tôi chưa đủ thì có phải vi phạm nguyên tắc không? Cao Đông rất muốn trêu chồng tự nhiên một lúc nữa, chẳng qua hắn nghĩ, nhớ đầu sau này còn cần nhờ thì sao? Hơn nữa chồng tự nhiên cũng không nhắm vào mình. Ôi nếu giám đốc Trầm đang muốn giúp tôi Tôi đương nhiên không thể học người các đơn vị khác chẳng qua nếu đưa tôi tới khu khó khăn Thì khi cần sở giúp đỡ Giám đốc Trầm phải nói giúp tôi đó Cả đồng thờ ra một tiếng Đã vẻ bất đặc dĩ Hà hà Điều này là đương nhiên Cậu là người từ sở giao thông đi đa Hơn nữa cậu vẫn thuộc sở Có gì khó khăn cứ nói Sở nhất định sẽ ủng hộ Ba năm rất nhanh Cậu còn trẻ Tương lai lớn Không chừng vài năm tới Cậu thành chủ tịch huyện Hoặc bí thư huyện ủy thì sao? Chồng tự nhiên cười ha ha mà nói Chỉ cần lỡ được tên Cao đồng này đi là được Không cần biết sau này làm loạn như thế nào Cũng không liên quan tới mình Thấy Cao đồng đã gọi văn phòng Chồng tự nhiên Lâm Bằng vội vàng bẫy Chồng tự nhiên nói gì Lâm Bằng đóng cửa văn phòng rồi mới nói Y nói sở đã bàn với Ban thủ chức cán bộ Xác định tôi là người được chọn Còn nói việc tới ba nơi kia là vô căn cứ Tôi đúng là muốn cười pha lên Lão ta biết tôi không tin nên không nói nhiều Chỉ nói đây là quyết định của tổ chức Hy vọng tôi đèn luyện tốt Ôi Cậu sợ đang không thoát khỏi ba nơi đó Sở tài chính, sở xây dựng ủy ban kế hoạch phát triển Sở khoa học công nghệ, sở thủy lợi, sở nông nghiệp Nghe nói được xác định tới ba nơi khó khăn nhất Sở giao thông chúng ta đâu có ngoại lệ lầm bằng thở dài một tiếng Chị ta cũng có ấn tượng tốt hơn với Cao Đông Sau lần chạy đi quyên góc tiền Ở các cục giao thông Trước Tết Cao Đông còn thặng chị khăn lộ Nhật Bản Điều này làm Lâm Băng rất vui vẻ Sau mấy lần tiếp xúc Khiến chồng chị cung quanh với Cao Đông Có ấn tượng tốt đối với Cao Đông Chị Lâm tôi cũng không ngại mà Tôi còn trẻ có sức khỏe thì sợ gì Dù là Ninh Lăng hay Thiên Châu Đều trong phạm vi tỉnh An Nguyên Chỉ cách vài trăm km mà thôi Ba năm nhanh mà Lúc quay về thì mong chị đừng quên tôi là người ở ban quy hoạch tổng hợp là được Cao đồng sớm biết kết quả là như thế nào Khoảng cách đối với hắn là không vấn đề gì Từ đồn công an sang biếu đến khu khai phát Đến phòng cao tốc sở giao thông Ai cũng nói hắn may mắn Nhưng may mắn sao mãi đi theo hắn Đây có như đợt nè luyện đi Chúng tôi có lẽ cũng phải đi Ở trong văn phòng gần 10 năm đến cũng không biết ra ngoài có thể quen hay không Lâm bằng thở dài một tiếng Ồ, Mỹ ca cũng đi ra sao chị? Chồng Lâm Băng là vương phủ Mỹ Trường phòng số 2, văn phòng tình ủy. Hai bộ chồng này không biết vì nguyên nhân gì Mà lại không có con, cuộc sống khá thoáng Ừ, có lời đồn này Nhưng bây giờ chưa được quyết định Nhưng tuyệt đối đừng bị điều tới nơi như cậu thì khổ Lâm Băng khẽ nhú mày Được rồi, chứ không phải là đà kích tôi đó chứ Cao Đông cười Đó không phải địa ngục mà Chỉ là giao thông không tiện Nếu mỹ ca đi ra thì tôi đúng là muốn được phân đến cùng chỗ bên mỹ ca Cậu nghĩ hay nhỉ Có phải muốn cùng làm việc xấu với chồng tôi không Hà hà Đâu có đâu có Đến lúc đó chỉ không có việc gì đến thăm người thân là được mà Tên thầy thăm cả tôi Lâm Bằng bĩu môi. Con người trên đời cần gì Chẳng lẽ không làm quan là không sống được sao Ôi Dù sao cũng đi Thì phải làm việc gì đó cho dân chúng Chị cũng thấy đó Nguyên nhân nghèo khó của bên đó là do hệ thống giao thông không thuận tiện Nếu muốn phát triển kinh tế thì giao thông phải được giải quyết Tôi đã nói với trưởng Ban Tần Nếu tôi đi thì khi quy hoạch thì phải giúp đỡ một chút Nếu bên sở tài chính, có tài chính, bên ủy ban kế hoạch phát triển có hạng mục Bên thuyền lợi cũng có đầu tư chuyên ngành Tôi tới đó thì sợ phải có chút chính sách và hàng mục mới được Tôi và lão Tần thì không vấn đề gì Nhưng cậu cũng biết quy hoạch không chỉ ở Ban Ta Còn có liên quan bên xây dựng cơ bản và tài chính Chủ yếu là lãnh đạo sở Cậu mò xuống thì phải nói với giám đốc Thái Các hàng mục thí điểm nhiều Ở đâu chẳng được Lãnh đạo cũng không để ý mấy việc này Nếu có thể lỡ được vài cái Thì cậu sẽ được lãnh đạo địa phương đánh giá cao hơn chút cậu đồng nhà nạ ngồi bên Nhưng bởi vì bên cạnh hắn Mà xăm ngắt lại đầy lo lắng nếu làm trước đây thì các cán bộ bên dưới đều chăm chú lắng nghe nhưng mọi người hôm nay đều không có tâm trạng nghe, đừng nhìn mấy vị ngồi đầu lại khác. thực ra nhìn kỹ có thể phát hiện mọi người của anh mắt khang khát. mấy vị trên đầu đều đã về hơn người, mấy vị đằng sau thì tên nào cũng cố mà lấy tinh thần. các đồng chí, tỉnh ủy quyết định chọn một nhóm cán bộ trẻ tuổi xuất sắc đến giúp đỡ các cơ sở, mục đích rất đơn giản là tăng cường lực lượng cán bộ cơ sở, thay đổi tác phong làm việc, rèn luyện tốt cho cán bộ. Làm cho cán bộ có thể từ cơ sở tiến lên Thục ngữ nói là lừa là ngựa Thì đi đường là biết Ở trong văn phòng quan lâu Sẽ dần xa rời thực tế Anh phải tiến vào cơ sở Cảm nhận điều dân chúng cần Chúng ta mới có thể giúp quần chúng thoát nghèo Ản đô miên châu không có cơ sở sao Mẹ nó chứ nói gì vậy Bỏ đi Ai bảo chúng ta phù hợp điều kiện nhất Đi Ản đô miên châu thì không ai Cũng thích hợp hơn chúng ta mà Đình đình lăng mới hợp với chúng ta Mẹ nó chứ tôi đã nói tôi cao huyết áp Mà bên trên không thèm để ý Trực tiếp quyết định tôi Đi cũng được không đi cũng phải đi quan to đây chết người mà Tôi thì khác Vợ tôi thấy tôi cách Ando 300km liền đó đi hôn Còn thấy sở làm âm lên Nhưng đánh đạo khuyên thì khuyên Nhưng vẫn bắt tôi đi Mẹ nó còn nhân nghĩa không cơ chứ Được rồi làm 3 năm Hơn ngàn ngày không biết bao giờ đến cuối Hai vị ngồi sau lưng cao đồng Đang nhỏ giọng nói chuyện cơ đần nghe xong có chút buôn cười, mẹ nó chứ, cao huyết áp, uống điều ở khách sạn 5 sao thì có tên nào nói mình cao huyết áp đâu. Nói ly hôn, bởi vì đến huyện mà ly hôn, vợ như vậy giữ làm gì, không bằng đạt đi cho sớm, giữ lại sẽ mọc sừng. Hội nghị hôm nay chẳng những xác định cán bộ được đưa xuống cơ sở đàn luyện, lãnh đạo sở cũng tham gia để tỏ vẻ quan trọng cán bộ đi xuống đàn luyện. Phó bí thư tỉnh ủy Dương Tử Minh cũng tham gia hội nghị và phát biểu. Ban tổ chức cán bộ tuyên bố nơi các cán bộ sẽ đi và Châu Hoa, Hồ Tất Tài, Đường Giang, Cừu Minh, Cát Hương Sơn, tại Lô Hoa, Tạ Nhiên Khả, Triệu Hùng, đến Bình Sơn, Cao Đông, Khúc Vân Phong, Viên Kiến Bân, tới Ninh Lăng. Hy vọng các đồng chí chuẩn bị đầy đủ, bàn giao công việc, tuần sau đúng 8 giờ tập trung dưới trụ sở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Ban tổ chức cán bộ sẽ phát xe đưa mọi người xuống. Ninh Lăng, cả đồng thầm đọc tên này, xin thực tế, hắn sớm biết mình sẽ đi Ninh Lăng han bốn muốn đi thông thành, dù sao ở đó có Hùng Trinh Lâm. Trưởng khoa Liêu Đảng Nguyên cho hắn tin tức là Hùng Trinh Lâm đi đàn luyện đáo độ 2 năm, tình hai lòng với biểu hiện của y nên con lẽ sẽ được lên chức. Có ba lựa chọn cho Hùng Trinh Lâm, một là làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An đô, hai là đến làm phó chủ nhiệm chuyên trách ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, còn một vấn đề là tư làm phó bí thư thị ủy thị trưởng Ninh Lăng, đốt cuộc Hùng Trinh Lâm sẽ tư đầu thì ngay cả Liêu Đảng Nguyên cũng không đo nhưng có thể khẳng định một hai tuần nữa hùng trinh Lâm sẽ rời khỏi thông thành như vậy cao đông còn gì để nói chỉ có thể nói mình đang đuổi muốn mượn lực cũng không được hắn chỉ có thể chọn ninh lăng xem hùng trinh Lâm có thể tới đó không Khúc vực văn phòng viên kiến bên cao đông nhìn quanh để xem đó là ai dương tử minh nói được cán bộ bên dưới chú ý hơn phan viên chiêu không phải trình độ nói của dương tử minh giỏi hơn phan viên chiêu mà là tuyên bố kết quả một đám người đã xác nhận sự thất vọng tột độ. Mọi người đều là cán bộ xuất sắc mà các sở lựa chọn ra xuống cơ sở cũng thể hiện quyết tâm chú ý tới cơ sở của tỉnh ủy, đồng thời cũng tỏ rõ sự coi trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi của tỉnh ủy. Cơ quan cần rất nhiều đồng chí có kinh nghiệm cơ sở, không có kinh nghiệm đền luyện ở cơ sở sẽ không được đề bạt làm cán bộ cấp cục, sở xuống cơ sở đền luyện là chế độ chung của ban tổ chức cán bộ tỉnh An Nguyên chúng ta. đương nhiên. Cuộc sống ở cơ sở sẽ khó khăn hơn ở cơ quan nhiều, nhưng là cán bộ Đảng viên trẻ tuổi, đây là kinh nghiệm cần thiết để trưởng thành. Không công tác ở cơ sở, anh không thể làm lãnh đạo. 3 năm sau, tỉnh ủy hy vọng thêm một loạt cán bộ xuất sắc từ cơ sở đi lên. Ban tổ chức cán bộ hàng năm sẽ xuống khảo sát, cũng ghi chép rõ ràng. Cả đồng lúc này đang nghĩ tới về nơi mình sắp đi, linh lăng không phải tất cả đều là đôi núi. Các cụ ngày xưa chọn đều có một vài nguyên tắc, cần có nước phải có đất. Có hai điều kiện này thì mới có thể sống được Ninh Lăng mặc dù chủ yếu do đồi núi tạo thành Nhưng có không ít thung lũng phí nhiêu Mà đây là các khu để sản xuất nông nghiệp Đồng thời các xã thị trấn Cũng được xây dựng ở thung lũng hoặc dưới chân núi Thị xã Ninh Lăng có 7 huyện, 1 quận Dân cư là 5,2 triệu Ở toàn tỉnh coi như trung bình Trong 7 huyện, 1 quận Thì có 2 huyện thuộc huyện nghèo cấp quốc gia 2 huyện thuộc diện nghèo cấp tỉnh Vị trí địa lý Ninh Lăng khá quan trọng vừa lúc ở ít hầu ở phía đông an nguyên bắc giáp thông thành đông giậu hồ nam tây giáp vĩnh lương nam giáp tân châu đường giao thông bê tắc chỉ có ô giang chảy qua thị xã ninh lăng huyện đồng và huyện hoa lâm sau đó chảy về phía đông bắc tới trường giang hắn phải ở đây ba năm mặc dù còn không biết mình sẽ tới huyện nào nhưng tính toán ba cán bộ kiêm nhiệm từ tỉnh phái xuống mà ninh lăng vừa vặn cũng mới huyện nghèo cấp quốc gia điều này nói đó tình vị quan trọng như thế nào Cả đông cười khồ một tiếng, tình tình đúng là quan trọng cán bộ, xem ra nhất định đến huyện nghèo rồi. Có vài nghĩ mấy cán bộ kinh nghiệm này có thể khiến địa phương đó thoát nghèo không, hay là quý ý để cán bộ tới cảm nhận khó khăn của cán bộ cơ sở. Phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay làm cả đông tỉnh lại, Dương Tử Minh vẫy vẫy tay để kết thúc cuộc nói chuyện, xem ra vị phó bí thư tỉnh ủy Dương Tử Minh này đã an ủi được cán bộ. Hội nghị kết thúc, cả đông tự cho ý tốt của trầm tự nhiên và hầu thiết vọng. Hắn định đi bộ một mình, hắn đã hoàn thành ý đồ làm chức phó huyện, nhưng chẳng qua phải trả bằng cái giá tới Ninh Lăng 3 năm. Ở 3 năm không sao, cao đông không thèm để ý việc này, nhưng 3 năm đó sẽ như thế nào thì cao đông cần suy nghĩ. Đúng như Liêu Đạo Nguyên nói, càng là nơi nghèo thì quan hệ nhân sự càng phức tạp, quy tắc ngầm càng thêm rõ ràng mà lãnh đạo chủ yếu cũng độc đoán. Nếu như nói có lãnh đạo thật lòng làm việc thì tốt, nhưng nếu mới lãnh đạo có ý đồ riêng thì đó là đau xót của quần chúng nhân dân. Lưu Đạo Nguyên tự nhận mình đang mạnh tay ở Tân Châu, y loại hai phó bí thư huyện ủy phụ trách đảng, quân chúng và một bí thư huyện ủy. Ngay cả y cũng không muốn dùng cách này, nhưng Lưu Đạo Nguyên không thể không làm. Cao Đồng không biết hoàn cảnh mình đối mặt là như thế nào, nhưng lãnh đạo trực tiếp, gián tiếp đồng nghiệp trong 3 năm mà họ sẽ xuất hiện trong mắt hắn bằng cách nào? Cao Đồng ngồi trên chiếc Toyota cũ, đường khá sóc càng làm không gian xe thêm chật. Ngập vài hô to Lai xe chỉ có thể cánh đăng tiến tới Chỉ khổ ba người ngồi sau mà thôi Cao đồng là trẻ nhất trong ba cán bộ tinh đình lăng Tất nhiên phải ngồi ở vị trí cuối cùng Sóc như vậy Cao đồng chưa bao giờ cảm nhận Lúc trước đi trên đường rải ròi ở đường Giang Mà so với đây thì đúng là đường băng phẳng Một vị phó trưởng phòng Ban tổ chức cán bộ tình ủy Ngồi trên ghế đầu cũng không tốt hơn là bao Mặt y tái nhợt lại Khúc vận phòng đến từ sở nông nghiệp Viên kiến bần đến từ sở thủy lợi cũng rất mệt. Mọi người xuất phát từ tám giờ ba sáng, từ Ando qua bốn huyện, Vĩnh Lương hơn hai km làm mấy người mệt mỏi. Mới đầu mọi người còn có tinh thần nói chuyện, bây giờ cũng không còn. Từ Ando đến thị xã Ninh Lăng vừa vạn ba km. Nếu là đường cao tốc thì chỉ tầm ba tiếng là tới. Trẳng qua đất không bay, đây là quốc lộ chín quốc lộ từ Ando tới Hang Châu. Mặc dù là quốc lộ nhưng đường quá xấu Nhất là tiến vào phía đông Vĩnh Lương Thì càng xấu hơn Bao sao xe tải từ Hồ Bắc, Hồ Nam đến tỉnh An Nguyên Thà chấp nhận đi vòng qua quốc lộ 813 Cũng không đi đường này Bữa trưa ăn ở huyện Thành, Kim Lương Phía đông Vĩnh Lương Mọi người mệt mỏi nên không có hứng thú ăn Ăn xong lại lên đường chạy về phía đông Từ Kim Lương đến Đình Lăng còn 90km Theo tình hình này phải 3 tiếng nữa mới tới nơi Trường phong mã, bắt đầu từ đâu là tứ địa phận Ninh Lăng, bên kia là huyện Thổ Thành. Lá xe, nhân gà cho xe leo núi. Qua ngọn núi này là đến đất Ninh Lăng. 20 phút sau, xe đã bò lên được trên đỉnh núi. Ven đường được đóng cọc để chống bùn đất rơi xuống. Qua đó có thể thấy giao thông khá khó khăn. Trước mắt là một vùng núi non trùng điệp. Nhìn không tới cuối, xe lại nhân gà tiến vào trong thung lũng. Mọi người đều cảm nhận được mùi vị của ta Nguyệt Lĩnh. Chiếc xe chạy trong thung lũng gần tiếng mới bò ra. Cả đồng đó đang cảm nhận được lái xe thở dài một tiếng. Còn 10 km là tới huyện thành. Trường phòng mã xem ra 4 giờ. sẽ tới được ninh lăng. Vị trường phòng mã vẫn chưa tỉnh táo lại do đường nguy hiểm. Giờ vẫn còn sợ. Y chỉ khẽ gật đầu mập máy môi nhưng không nói được gì. Y đang nghĩ xe mở rơi xuống thì sao gì. Nhâm chức ở đây mỗi lần về tỉnh thành là quá nguy hiểm. Chạy qua Tà Nguyệt Lĩnh. Đứng bằng phẳng hơn, nửa tiếng sau xe đa chạy vào trong thị trấn Thổ Thành được xưng có lịch sử lâu năm Linh Năng còn cách thị trấn Thổ Thành 40km Nhưng xe phải chạy tầm tiếng rưỡi nữa mới tới Một vị phó trưởng ban thư ký thị ủy, Một vị phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng đã đứng ở cửa trụ sở nghênh đón Đưa đoàn người vào nhà khách thị ủy Chờ mọi người rửa mặt nghỉ ngơi một chút Sau đó sẽ tham gia bữa tiệc chào mừng của thị ủy Ninh Lăng vào lúc 6 giờ chiều Cao Đông cẩn thận quan sát thái vị lãnh đạo thị ủy Nhìn không quá nhiệt tình Cũng không thể nói là chào mừng hay không Hắn cảm thấy đây là chào đón cho có Điều này làm hai người kia có chút mất mắt Cao Đông cũng có ấn tượng mơ hồ Về ninh lăng trong mơ Lục phá án cũng tới đây một lần Nhưng ở lại không lâu Thậm chí ở có một đêm là đi Hắn chỉ thấy trong đội thành nhiều cây xanh Đường phố được dọn dẹp tốt Làm người ta thấy ở đây không có ô nhiễm Đi vào đội thành đã chứng minh Giấc mơ của Cao Đông là đúng Chẳng qua khi đi tới trụ sở thị ủy, Quỷ ban thì thấy có một đám dân chúng Đang làm âm ở đó Điều này làm cao đồng có ấn tượng rất sâu Mình sẽ ở đây 3 năm Không chừng cũng không phải nội thành Mà là huyện khác Không biết 3 năm đó sẽ như thế nào Cao đồng rửa mặt rồi mở cửa sổ ra nhìn Nhà khách thị ủy này khá bình thường Nhưng nằm sát ngay bên trụ sở thị ủy, Có thể khẳng định lãnh đạo tỉnh Tươi Ninh Lăng sẽ không ở chỗ này Cao Đông không để ý mấy việc này, hắn chỉ cần có giường để ngủ là được. Tiếng gõ cửa làm Cao Đông nhìn lại, mơ hồ thì thấy là Khúc Văn Phong và Viên Kiến Bân đứng đó. Cậu như đàn bà vậy, mặc quần áo mà lâu thế? Trên xe ba người đã làm quen, cùng cảnh ngộ nên bọn họ dễ quen nhau hơn, bọn họ chưa xuống cửa trở bao giờ mà lập tức bị đây tới Ninh Lăng thì đúng là rất sợ hãi. Vào ngồi đi, có việc gì đâu, nên nhìn ra ngoài một chút. Cả đồng cười nói đổi tiện tay ném cho viên kiến Bân điêu thuốc Khúc Vân Phong khung hút Lát chúng ta sẽ gặp lãnh đạo mới Xem lãnh đạo Thủy ủy cũng sẽ tham gia Viên kiến Bân xem ra khỏe hơn Khúc Vân Phong nên nhanh hồi phục Chưa chắc Tôi thấy thái độ của hai người lúc nãy khá lạnh nhạt Nhưng lại rất nhiệt tình với trường phòng mã Khúc Vân Phong nói Hà hà chúng ta về sau là cấp dưới của bọn họ Bọn họ sao phải cho chúng ta mặt mũi Anh đã bao giờ tên lãnh đạo cho cấp dưới mặt mũi chưa Cao Đông cười Chúng ta phải thực tế một chút Bây giờ chúng ta không phải là tổ công tác của tỉnh Mà là phải làm việc ở đây 3 năm Nghe Cao Đông nói tới 3 năm Mặt khúc Vân phong và Viên Kiến Bân có chút buồn bực Còn mẹ nó chứ Cậu mới 25 thì đương nhiên không sao Còn tôi mới hơn 30 tuổi Vân phong vừa lấy vợ 2 năm mà đang kế hoạch 3 năm ở đây không phải ép chết chúng ta sao Vậy chuyển nhà các anh tới đây, quyết tâm như chiến sĩ cụt tay đi, cùng đám tìm một cô bé xinh đẹp, không nghe nói Thiên Châu Ninh Lăng Hoài Khánh là nơi sản sinh ra gái đẹp sao? Cào Đông cười ha hả, nếu không cứ ở đây chơi thoải mái, về sau đàng hoàng, mang đuôi, làm người là được mà. Cào Đông, cậu không lớn mà lại lăng nhăng vậy sao? Chuyện này cán bộ địa phương dám làm, chúng ta dám sao? Cậu còn không muốn về à? Viên Kiên Bân nhìn Cao Đông tuy hắn không quá lo lắng Thì có chút tò mò Tên này luôn đã về không thèm để ý Chẳng lẽ không oán hận vì tên đinh lăng này ư Vậy hay không là do cấp trên định đoạt Các anh có tin là trong nhóm chúng ta Có người một năm là về Có người hết ba năm vẫn phải ở lại Không tin chúng ta cá xem Khúc Văn Phòng lạnh lùng nói Cao Đông và Viên Kiên Bân không nói gì Chuyện này quá bình thường Lãnh đạo tuy quyết định như vậy Nhưng công việc thực tế lại khác Minh lang trông cũng khá đẹp nhưng tôi thấy không yên tĩnh. Vừa nãy khi chúng ta tới, trước cơ ủy ban không biết có việc gì mà hơn trăm người tụ tập, tôi thấy cảnh sát đã giữ người đi. Biển Kiến Vân nói: Ở đâu chẳng có chứ. Cái cách công ty nhà nước đang giẫn đà, nhiều công nhân cần ăn cơm như vậy, nhưng công ty sắp phá sản, hệ thống ngân hàng không cho vay, chính quyền không thừa nhận được mà. Đâu chính là công nhân, tiếng đực đường thì ra ngoài, không được thì chỉ có thể mở to mắt nhìn chính quyền. Anh nghĩ xem Ninh Lăng có bao tài chính mà giúp được nhiều người như vậy Cả đồng không ngờ cục Vân Phòng lại hiểu sâu về việc này như vậy Được rồi không nói cái này Lát nữa chúng ta phải thể nghiệm cách sống ở Ninh Lăng mới được Trên bàn rượu chúng ta có thể thấy được phong cách của các vị lãnh đạo Nghe nói tác phong Ninh Lăng rất phong khoáng Trên bàn rượu càng như vậy Ba người chúng ta cũng đừng để bọn họ đánh ngã đó Cả đồng nói cục Vân Phòng nghe vậy thì hơi sợ Nhân viên Kim Bân lại vũ ngực Có gì phải lo tôi cũng không dễ trọng vào Dù ngã cũng phải kéo một hai người theo Lúc này bên ngoài có người có cửa Đi thôi chắc là muốn chúng ta ra tập hợp Cao Đông nói Bữa tiệc chào mừng tổ chức ở tầng 2 của nhà phía Nam với hai bạn Trường phòng Mã cùng vị trưởng ban thư ký thị ủy Khâu Đang vừa đi vừa nói chuyện Một người đàn ông trung niên bùng bự đang đi cùng vài người tới đây Trường Phong Mã đã lâu không gặp. Tôi nhớ lần trước khi anh tới chính là cuộc họp tháng 9 năm trước. Trường Phong Mã vội vàng đi lên bắt tay đối phương mà nói: Hôm nay tôi phải mời Bí thư tương một chén. Trường Phong Mã tiến đình lặng. Tôi phải mời anh mới đúng. Bí thư Kỳ hôm nay đi Hoa Lâm kiểm tra công việc nên không về được. Thị trường mạch đang trên tỉnh Hôm nay chỉ có tôi đến tiếp Trường Phong Mã thôi. Mọi người đi theo hai vị lãnh đạo mà vào. Mã Nguyên vừa đi vừa nói. Thị trưởng Mạnh có phải đang bận việc nâng cấp thị xã? Anh nói không phải, các nơi đều muốn làm như vậy, năng lực chúng tôi tuy nghèo nhưng cũng cần thể diện, nếu không làm gì thì bên trên không nói được, dân chúng bên dưới cũng không hài lòng. Liêu Đặng Nguyên đã giới thiệu với cả Đồng về bộ máy của Ninh Lăng, vị phó bí thư tương này từ phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy đến xuống làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, huy, lại quay về làm phó bí thư thị ủy phụ trách đảng đoàn y có quan hệ hơn mười năm với liêu đạo nguyên mặc dù liêu đạo nguyên tới tân châu nhưng hai người vẫn gọi điện cho nhau hà hà nên mà đây là việc lớn quan đệ tới toàn bộ dân chúng đình làng đáng để ăn mừng mạo nguyên cười nói lúc này cô hai người đi tới trương phong mã tiếp đón chậm mong bỏ qua cho lao mục lão tru hai anh đi đâu thế trương phong mã đến một lúc rồi đó tân huỳnh hoa nhíu mày nói hà hà bí thư tương Bên kia có chút việc nên tôi cùng trưởng ban thư ký chu đi xử lý một chút Trưởng phòng Mã là người quen cũ nên chắc không trách chúng tôi chứ Người đàn ông đi trước khá gầy, mắt nhỏ, đeo kính mắt gọng bạc Mặc bộ đồ âu phục, người đi sau chậm hơn nửa bước luôn nở nụ cười Mục Cương, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Ninh Lăng Trong đầu Cao Đông lập tức xuất hiện Về người này, liễu động nguyên nói người này từ bí thư huyện ủy Thổ Thành Được đề bạt vào trưởng ban tổ chức cán bộ Cao đồng không hiểu mấy người này, nhưng hắn nghĩ làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy thì chắc phải có bản lĩnh. Người phía sau có lẽ là thường vụ, trưởng ban thư ký thị ủy Chu Xuân Tú, người tên như phụ nữ nhưng lại là đàn ông. Trưởng ban mục, anh đang đầu không tới chỗ tô đổi đó, bây giờ lại đến muộn. Bí thư tường, anh nói có nên phạt trưởng ban mục và trưởng ban thư ký Chu không? Là phó trưởng phòng số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Mạng Nguyên cũng có ít nhiều ấn tượng Với bộ máy cán bộ các thành phố, thị xã Mặc dù không có quen Nhưng tên, hình tượng của bọn họ cũng biết Ờ, nên phạt Lão Mục, Lão Trù Hôm nay trưởng phòng má đại biểu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mang tới tài sản quý giá cho thị ủy Ninh Lan Ta Dù chuyện lớn thế nào cũng không được chấp nhận Lát phải phạt ba chén. Tương Quận Hoa vung tay lên nói Tương Quận Hoa và Mạng Nguyên ngồi xuống Ở vị trí trung tâm Bộ cương ngồi bên trái tướng Binh Hoa, Chu Xuân Tú ngồi bên phải Mao Nguyên. Ba người cao đồng cũng theo trung tâm này ngồi đa. Chỉ còn một chiếc ghế trong bàn, một phó trưởng ban thư ký và phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị nhau, nhưng mãi không thấy ai có thể ngồi. Tướng Binh Hoa giấu mày và sai người lấy thêm một chiếc ghế nữa. Bàn bên kia chỉ còn mấy nhân viên bên văn phòng thị ủy và ban tổ chức cán bộ. Một bàn năm người trông khá rộng rãi. Nói chuyện vài câu uống vài chén rượu khiến không khí trở nên sôi nổi hơn. ba người cả đồng coi như trên tình tới nên không ngại mấy vấn đề này. tướng huỳnh hoa vốn đang vui vẻ nhưng nghe bục cương nói vài câu bên tai liền xoa sầm lại nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. bí thư tường uống vài chén đồi tôi còn chưa giới thiệu tình hình mấy đồng chí này vừa lúc bí thư tường trường ban mục trường ban thư ký chùa đều có ở đây tôi xin long trọng giới thiệu ba vị này. Vì vòng thị ủy năng lực có thể căn cứ tình hình thực tế của bọn họ mà phân công công việc. Mã Nguyên cười cười nhìn quanh vừa nói: "Vị này là viên kiến bận đến từ ban quản lý kiến thiết thủy lợi, sau thủy lợi. Vị này là khúc văn phòng đến từ ban thu hoạch kinh tế sở nông nghiệp. Vị trẻ Tuấn Nhất này là cao đông đến từ ban quy hoạch tổng hợp sở giao thông. Ba người bọn họ đều là cán bộ rất xuất sắc mà tỉnh ủy chọn ra." Tỉnh ủy nghĩ tỉnh An Nguyên chúng ta đang gặp cơ hội phát triển lớn nên đặc biệt phái các cán bộ xuất sắc tới, hy vọng bọn họ có thể công hiến cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Hôm nay Bí thư kỳ và Thị trưởng mạch không có ở đây, tôi xin thay mặt Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng chào mừng ba đồng chí đến Ninh Lăng công tác. Tướng Quỳnh Hoa cười nói. Thị ủy Ninh Lăng có thể nói khó khăn một chút nhưng Ninh Lăng có hơn năm triệu dân chúng chăm chỉ làm việc có tài nguyên phong phú, hơn nữa chúng ta sắp tiến vào cơ hội lớn, có ba vị cán bộ trẻ tuổi từ tỉnh tối gia nhập đội ngũ cán bộ Ninh Lăng, tụi tiên có thể công hiến cho Ninh Lăng mới. Nào, lão Mục, lão Chu, chúng ta về đại biểu thị ủy, ủy ban chào mừng ba đồng chí này. Tư Nguyên Hoan đứng lên, Mục Cương và Chu Xuân Tú cũng vội vàng đứng lên theo. Ba người cao đông cũng vội vàng đứng lên. Độ Ninh Lăng rất nặng, cao tận 60 độ nên uống như thiêu đốt cổ họng. Cuộc đấu điều đã bắt đầu Không ai có thể thu tay lại được Cao Đông bị hai người nhắm vào Sau đó hắn bắt đầu phản kích Đầu tiên là bí thư tương Sau đó khiêu chiến từng người Liệu Đạo Nguyên đã nhắc với Cao Đông là Xuống cơ sở đen luyện phải chú ý một vài chi tiết Nhất là trong bàn ăn càng phải chú ý Đất nhiều lãnh đạo thích thông qua bàn ăn Mà quan sát Có quan hệ lớn đối với tử lượng của anh Nhưng anh phải thể hiện được khí chất của mình đã Càng không thể giả vờ Dù anh có say thì cũng chứng minh anh cương trực Đứng Quỳnh Hoa, một cương vào Chu Xuân Tú là lãnh đạo thị xã. Ca Đông mời mấy vị lãnh đạo tùy ý nên được ba người có một chút ấn tượng. Hai vị còn lại bên Ninh Lăng đều uống một nửa chén với Ca Đông, cuối cùng hắn lại mời Mã Nguyên một bằng sáu chén mà mặt không đổi sắc. Viên Kiến Bần uống cũng được, y đều mời từng người một như Ca Đông, trong qua y nhẹ hơn Ca Đông một chút, mỗi lần nửa chén, lãnh đạo tùy ý chỉ có mỗi khúc văn phong làm khổ. Cao Đông và Viên Kinh Bần Thể hiện như vậy y chỉ có thể làm là uống liền ba chén Coi như mời tất cả lãnh đạo ở đây Cao Đông thâm phục Khúc Vân Phong Uống ba chén mà mặt tái mét Ngồi ba phút rồi không thể trông chế Mà phải chạy vào VKFC Cao Đông thấy Viên Kinh Bần Sau khi uống vào liền nói nhiều hơn Nói chuyện khá vui vẻ với vị Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Và Phó trưởng ban thư ký Khúc Vân Phong thì một lúc lâu sau Mới từ VKFC đi ra Mắt đỏ lên Cao đồng thở dài một tiếng Bưng chén trà đã chuẩn bị trước đưa tới Tình này sao phải khổ như vậy Uống kém mà không uống lại sợ lãnh đạo có ý kiến Cho nên chỉ có thể lưu mình mà thôi Thấy cao đồng và khúc vân phong về Tướng quận hoa vội vàng nói Tiểu khúc không sao chứ Lại đây Ăn bắt canh cho ấm bụng Xem ra tiểu khúc uống hơi kém Không uống được thì không cần uống Có ý là đủ rồi Khúc nguyên phòng cố nhịn Cơn khó chịu trong lòng Đừng ngồi xuống ngây đáo đó Ý sợ nói chuyện là phun ra ngoài lúc cao đồng rời đi viên kinh bình thành người khơi mào cuộc chiến trên bàn lục lấy hai chén mở đường bắt đầu từ tướng huỳnh hoa khiến cho đám người mãn quyền không gừng lắc đầu y mời mỗi người đều là hai chén màu đôi phương tùy ý điều này làm đám người tướng huỳnh hoa đành phải uống hết một chén uống hết mười chén là mặt viên kinh bình hơi đỏ lên nhưng vẫn tỉnh táo nói chuyện càng thêm vui vẻ nói từ tình hình thủy lợi tỉnh an nguyên đến chính sách thủy lợi mấy năm tới của trung ương ngay cả Tương Nguyễn Hoa và Chu Xuân Tú đều đáp vẻ khát ngợi. Cả Đông lại rất trầm tĩnh, ngồi im đó xem viên kinh bần biểu diễn. Viên kinh bần này ăn nói cũng giỏi, đưa đàm vài vấn đề đều có lý lẽ, bảo sao tên này nổi tiếng bố mép ở sơ thuyền lợi. Khi viên kinh bần đang phát huy tài năng, cả Đông liền mời bàn bên bộ chén. Bàn bên ngoài lái xe của ban tổ chức cán bộ tình ủy thì chỉ có 4 cán bộ của văn phòng thị ủy và ban tổ chức cán bộ thị ủy một vị trưởng phòng của ban tổ chức cán bộ còn một vị là phó tránh văn phòng thị ủy hai người khác là cán bộ bình thường bữa điệu tu này ăn rất vui vẻ sau khi tiện lãnh đạo thị ủy rời đi mã nguyên uống nhiều nên bảo mọi người đi nghỉ và về nghỉ về phòng viên kinh bình đã không chịu nổi không đợi khu vực văn phòng và cao đông nói gì thì ý đã lao vào vi kep mà nôn cả đông và khu văn phòng nhìn nhau và cười cười đỡ viên kinh bình về phòng nghỉ Viên kinh bần vừa vào phòng liền lăn đang ngủ. Sau khi cởi áo và quần dài cho tên này, Cao Đông vào khu quân phòng đắp chăn cho y, xem ra tên này không thể tỉnh ngay. Lão khúc, tới phòng tôi ngồi chút chứ? Cao Đông hỏi. Không được, tôi muốn nghỉ đã. Rượu lao thập ninh lăng này đúng là không phải để người uống, nặng không khác gì uống cồn. Khúc quân phòng lắc đầu rồi mở cửa phòng mình. Cao Đông nghỉ sớm đi, anh uống tốt nhưng phải chú ý sức khỏe. Được rồi, nghỉ sớm. Cả đồng cũng vào phòng. Cả đồng uống điệu mà càng tính táo hơn, hắn ngồi trên giường bật chiếc tivi màu 18 inch lên xem. Cả đồng điều chỉnh các kênh, cuối cùng tìm được đài truyền hình Ninh Lăng. Đài truyền hình các địa phương có một thông lệ, đầu tiên là tin thời sự của đài truyền hình trung ương lúc 7:30 tối, sau đó đến đài truyền hình tỉnh, cuối cùng là đài truyền hình địa phương. Ngày 21 Bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng đến kiểm tra công việc ở huyện Hòa Lâm đã nhấn mạnh tăng cường nông nghiệp, công nghiệp là quan trọng nhất hiện nay của thị xã. Thượng bộ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Kim Vinh Kiện cùng lãnh đạo huyện Hòa Lâm tham gia cuộc khảo sát. Chiều ngày 21, thượng bộ thị ủy, trường ban tổ chức cán bộ Mộc Cương tới thôn Công Hòa, thị trấn Phúc Tập, thị xã Ninh Lăng khảo sát công tác tổ chức cơ sở. Cả đồng có thể cảm nhận dòng em cũng đã tiếng thuần Ninh Lăng. Đương nhiên Cao Đông cũng biết đây là do tâm lý của hắn Còn MC nói chuyện dễ nghe hơn người bình thường nhiều Điện thoại di động vang lên Cao Đông vội vàng nghe Đây là do Liêu Đạo Nguyên gọi tới Liêu Đạo Nguyên nói với Cao Đông là Mình vừa gọi cho Tương Quận Hoa hi vọng đối phương giúp Cao Đông Anh cảm thấy bây giờ em đi gặp Bí Thư Tương có thích hợp không? Cao Đông cẩn thận nói Ờ đi một chút cũng tốt Y đang ở nhà lão Tương cũng được Mặc dù tính cựu hủ nhưng tư tưởng lại không bảo thủ, chỉ tiếc trình độ văn hóa thiếu nên không đủ bằng cấp để làm thị trưởng, nếu không đã lên thị trưởng rồi." Liêu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc mà nói, quan hệ cá nhân của y và Tương Văn Hoa khá được, người này có năng lực, lúc trước y cũng muốn đẩy Tương Văn Hoa lên chức, nhưng thứ nhất do ý kiến lãnh đạo tỉnh ủy khác nhau, thứ hai Tương Văn Hoa thiếu trình độ văn hóa mà có đấu thủ nhắm vào nên không thể đi mua bằng và đánh bất câu hỏi. "Được rồi, em lập tức tới." Cao Đông lôi ra một túi lớn dưới gầm giường, bỏ quần áo trên đà và lấy một hộp giấy, mở ra xem không vấn đề gì, sau đó hắn cho vào túi và chuẩn bị ra ngoài. Cao Đông suy nghĩ một chút rồi đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Khúc Vân Phòng tưởng về ngủ, hòa đà đã tới cửa nhà khách. Một xe taxi từ từ chạy tới, Khúc Vân Phòng không ngờ lên xe đợi đi. Cao Đông lắc đầu cây khô một tiếng, hắn tắt đèn và mở cửa, thì nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ. Cảo Đông đi chậm lại, cẩn thận thăm dò thì thấy Viên Kiến Bân vừa vặn biến mất ở cuối hành lang. Cảo Đông không dám tin, dụi dụi mắt. Hắn về trước cửa ròm và nhìn thì thấy Viên Kiến Bân dán sát chân tường mà đi. Cảo Đông ngồi xuống giường, đ thở dài một tiếng, khi gọi cho Tướng Nguyễn Hoa, Cảo Đông có chút khẩn trương, nhưng khi nghe thấy giọng của Tướng Nguyễn Hoa truyền tới, hắn lại rất bình tĩnh. "Bí thư Trương, tôi là tiểu cao của Sở Giao thông, tôi được Liêu Khan dặn tới thăm hỏi ngày, không biết bây giờ Bí thư Tương có tiện không?" Tư Ngần Hoa lập tức đồng ý, có đông hỏi địa chỉ. Tư Ngần Hoa ở trong khu tập thể của tòa án, các đông đoán có lẽ vừa in làm ở tòa án, trời đã tối, các đông đến nơi nói với bảo vệ cửa là mình muốn tìm bí thư tường. Bảo vệ nhìn hắn rồi quay đầu lại mà xem tivi. Người mở cửa làm một phụ nữ đứng tuổi ăn mặc chất phác, thấy tao đông cầm túi sách tới thì có chút không vui, nhưng chị ta vẫn lễ phép mới cho đông vào được gọi. Lão Tương Lúc Tướng quân Hoa đi ra, Cao Đông đang cẩn thận đánh giá nhà Tướng quân Hoa, phải nói người này cũng có sở thích khá tốt, mặc dù đồ dùng có vẻ cũ, nhưng Cao Đông có thể nhận ra mười năm trước nó rất sang trọng. Một bình hoa đặt bên cạnh kệ tivi làm Cao Đông chú ý, đây là bình hoa Thanh Hoa Xuân, theo phong cách có lẽ là thời đại Khang Hi, chẳng qua bởi vì cách khá xa nên Cao Đông không thấy rõ. Tướng quân Hoa cười cười từ thư phòng đi ra, y thấy Cao Đông cuối cùng ngồi trên ghế Dế Trân đặt một chiếc túi to, bao sau và vợ không vui mấy. Y Thế Cao Đồng nhìn vào bản Thanh Hoa Xuân trên kệ TV thì không khỏi động tâm. "Tiểu Cao, sao cậu cũng nghiên cứu thứ này à?" Tương Quận Hoa thấy Cao Đồng đứng lên liền đang hiểu hoán ngồi xuống. "Ngồi đi, ngồi đi, đừng khách khí, tôi và lão Liêu quen đã lâu, tới nhà còn khách khí làm gì?" Cao Đồng đứng lên cung kính nói: "Bí thư Tương, Liêu cao biết tôi tới đình lăng công tác liền chuyên buồn nói tôi tới đây đến chào bí thư tương. Ơ, tiểu cao, cậu hình như là cán bộ trẻ tuổi nhất trong lần này phải không? Chưa đầy hai mươi lăm, tương lai rộng mở. Tỉnh ủy rất coi trọng cán bộ các cậu. Văn phòng tỉnh ủy và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy còn gửi công văn xuống yêu cầu các nơi coi trọng việc sử dụng cán bộ. Tôi trẻ tuổi không hiểu việc đến đình lăng công tác mà hai mắt như bị chai đi. Có gì không hiểu mong bí thư tương chỉ điểm nhiều. Cáo Đông hai chân khép lại, hai tay đặt trên đùi rất quý cổ, điều này làm Tư Ngận Hoa có chút kinh ngạc. Liêu Đạo Nguyên hai hôm trước gọi tới cho mình nói giúp cho người này, nói rất có tài nhưng tính cách hơi phóng đãng, điều này làm Tư Ngận Hoa có chút lo lắng, ở Ninh Lăng này nếu trẻ tuổi mà táo bạo quá sẽ có chút phiền phức. Không ngờ trên bàn điều, Cáo Đông rất quý cổ, tên biên kiến bần Sở thủy lợi kia mới là người thích thể hiện. Bữa nay Liêu Đạo Nguyên còn gọi điện cho y tương quyển hoa cũng nói chuyện về cảm tưởng của mình liêu đại nguyên lại cười nói bảo y đừng bị vẻ bề ngoài của cao đông làm mê hoặc người này mà chủ tài thì không ai bằng chẳng qua tương quyển hoa không cho là đúng thanh niên xúc động là bình thường nếu một thanh niên hơn 20 mà như một ông lão thì không có tương lai hà hà tiểu cao không nên đồ trè như vậy tôi nghe lão liêu nói cậu rất có tính cách rất biết quy củ không hề quá xúc động của một người trẻ tuổi tương quyển hoa cười nói Thăng tiến quá bốc đồng là không tốt, nhưng lại phải có sự mạnh dạn, đồng thời giữ quy định, đây là yêu cầu của cán bộ đảng viên chúng ta. Cảm ơn Bí thư Tường nhắc nhở, tôi sau này khi công tác nhất định sẽ chú ý. Cả đồng cổ chút xấu hổ gãi đầu. Tiểu Cao, tôi thấy bữa nãy cậu nhìn bình hoa, chẳng lẽ cậu cũng nghiên cứu thứ này? Bí thư Tường, nghiên cứu thì không nói, chẳng qua tôi từ nhỏ đã có hứng thú với mấy cái này, chỉ là sau này bận công việc nên không có thời gian. Hôm nay thấy bình hoa thanh xuân hoa của bí thư tương Nên không nhịn được mà nhìn Ồ công nhận ra thanh hoa kháng hi của tôi Tương quận hoa cố nhìn Cơn đặc ý trong lòng Tương quận hoa chỉ có hứng thú với mỗi cái này Đáng tiếc ở thị ủy ủy ban ninh lăng không có ai có hứng thú nghiên cứu cái này Và người bên ngoài nghiên cứu Thì tương quận hoa không thể tùy tiện quan hệ Thanh hoa kháng hi Cả đồng cười khổ trong lòng Sao Có vấn đề gì à Tướng Huỳnh Hoa rất nhạy cảm phát hiện vẻ do dự của Cao Đông. "Bí thư Tường, tôi có thể xem một chút." Cao Đông nhìn, Tướng Huỳnh Hoa cũng bật đèn lên. "Bình thanh hoa này khá được, nhưng có phải là đời khang nghi hay không thì phải kiểm tra." Cao Đông cẩn thận cầm lên nhìn, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Tướng Huỳnh Hoa kiên nhẫn ngồi bên, hai người cứ thế ngồi chục phút. Cao Đông nhìn từng chỗ rồi lại đưa xuống dưới đèn mà nhìn cho rõ. "Sao?" Cao Cao: "Cậu thấy đây là đồ giả?" Tư Nguyễn Hoa không nhịn được nói. "Bí thư Tương, thứ này ngài có từ đâu?" Cao đông gật đầu. "Đã mấy năm rồi, một người bạn tặng, khi đó thứ này cũng không đáng giá tiền, tôi cũng có nó nên mới thích đồ cổ." Vẻ mặt Tư Nguyễn Hoa trở nên có chút khó coi, nếu là đồ giả thì quá mất mặt, hơn nữa còn để đó nhiều năm, nhỡ đâu có người cung thấy thì sao? Bí Thư Tương, thứ này gọi đầy đủ là Bình Thanh Hoa Quấn Tri Liên Ngọc Hồ Cũng là hình thức truyền thống nhất Của đồ gốm Trung Quốc Phong cách cũng là đời Khang Hy Nhưng không phải Thanh Hoa Khang Hy Không phải Thanh Hoa Khang Hy Vậy là đồ dở mơ Tương Nguyễn Hoa nói Vậy không phải Bí Thư Tương Ở triều đại Khang Hy thì Thanh Hoa là phát triển nhất Thanh Hoa ở thời kỳ này Có bề mặt nhẵn, kết cấu cứng đắn Phía trước nó có màu xanh nhạt Trong màu trắng, phía sau toàn màu trắng Nguyên nhân là vì thanh hoa thời kỳ này đã đạt đỉnh cao Cho nên sau đời khang hy thì rất nhiều loại đồ phản chế Mấy thứ này mặc dù cũng là thanh hoa khang hy Nhưng không phải tinh phẩm Chiếc bình này của ngài là tinh phẩm thanh hoa thời quang tự Sau thanh hoa khang hy giá trị cũng rất đắt Cả đồng nói như vậy Làm tướng quẩn hoa yên tâm Thì đã không phải đồ giả Cũng là thanh hoa phong cách khang hy Trong qua chỉ là niên đại gần hơn mà thôi Nhưng cũng là tinh phẩm Hà hà tiểu cao đất được Tôi để đây gần 10 năm mà không ai có thể nói ra như vậy Hiểu một chút đều nói là thanh hoa khang hy Giá trị đất đắt Tôi cũng không quá tin Cũng may hôm nay cậu đắp bình phẩm giúp tôi Tương quẩn hoa nói Cậu làm sao đoán được nó là thanh hoa thời quang tử Bí thư tương Thanh hoa thời khang hy là dùng than để đốt Thanh hoa thời quang tử lại khác Thứ này chỉ về màu sắc càng thêm sinh động Nếu ngoài cố hứng thú Chỉ tìm hiểu một chút là hiểu ngay Cao đông cười Cô của Quỳnh Hoa Ando có đủ mặt hàng, nếu bí thư tương có hứng thú và thời gian thì đi dạo một chút, không chừng sẽ được mấy món tốt. Ha ha, tôi kém, đi công phí công." Tứng Quỳnh Hoa cười. "Không sao, nếu bí thư tương thích thì gọi tôi đi cùng, tôi mặc dù không quá hiểu nhưng đi theo bí thư tương cũng được." Cả đồng nói rất khiêm tốn, nhưng Tứng Quỳnh Hoa biết đối phương nếu dám nói như vậy thì nhất định sẽ nắm chắc. Bảo sau Lão Liêu Đạo Nguyên nói Cao đồng này không đơn giản Chuyện không đam chắc sẽ không nói Vậy được Hôm nào chúng ta tới phố Quỳnh Hoa đi một chút Tôi sớm nghe nói quy mô ở đây khá lớn Nhưng mỗi lần chỉ đi ngang qua mà thôi Được Bí Thư Thương chỉ cần gọi một tiếng tôi lập tức sẽ tới Cao đồng cười Ờ tiểu cao Tình điều ba người các cậu tới làm Phong phú bộ máy nình lăng Cũng là muốn mượn sự năng động của thanh niên Mà tăng tính tích cực trong công việc Hơn nữa công tác trên tỉnh thì ánh mắt sẽ khác Sẽ giúp nhiều cho ninh lăng nghèo khó này Nhưng mỗi nơi Thì có tình hình thực tế khác nhau Cán bộ bản địa đã công tác ở đây Mấy chục năm Bọn họ quen thuộc tình hình Hiểu rõ vấn đề địa phương Cho nên sau khi các cầu tới Phải hòa thuận với cán bộ địa phương Mau chóng mở cục diện Nếu có vấn đề gì thì kịp thời trao đổi với lãnh đạo huyện Có vấn đề gì cũng có thể gọi cho tôi tông quẩn hòa chuyển sang đề tài công việc Cả đông liền ngồi ngay ngắn Cảm ơn Bí Thư Tương quan tâm Tôi nhất định sẽ theo yêu cầu ngài Nhanh chóng đoàn kết với cán bộ bộ máy Cố gắng triển khai công việc Cả đồng biết nói tới đây là xong liền đứng lên Ồ tiểu cao đây là thứ gì Tướng Quẩn Hoa có chút tò mò chỉ túi dưới chân cao đông mà nói Cầm về đi Bí Thư Tương Đây là Liêu Ca nhờ tôi đưa ngài Cũng đã tôi một lần lên Bắc Kinh mua được Không đáng giá tiền Chỉ làm Bí Thư Tương thích nghiên cứu vấn đề này Thì cũng có thể tìm hiểu Cao Đông cười. Bí thư Tương Yên Tâm nghe hiểu Liêu Ca mà chẳng lẽ nói tôi dám làm chuyện vi phạm pháp luật sao? Tương Quận Hoa suy nghĩ thấy cũng đúng, ý hiểu đó Liêu Đạo Nguyên là người như thế nào, có thể được Liêu Đạo Nguyên coi trọng thì sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đến khi Cao Đông rời đi, Tương Quận Hoa mới mở hộp ra, một chiếc ống bút bằng đồng tinh xảo lộ ra, mắt Tương Quận Hoa sáng lên, y cầm ống bút mà nhìn, bên dưới đáy có viết chữ: "Điên đại Càn Long". Ông bút này vừa tiếng xào Vừa có vẻ cổ xưa Nhất là những hình ảnh trên đó Khiến người ta thấy được sông gió hiện lên Thật làm người ta thoải mái Điều này làm tướng quẩn hoa rất thích thú Lão tương cậu ta mới được điều từ tỉnh tới Kiêm nhiệm hả Người phụ nữ mở cửa phòng trong đi ra Thấy tướng quẩn hoa cầm bóng bút Không muốn bỏ tay nên nói Mấy thứ này mà ông cũng nhận sao Những người này tìm tới cửa Chẳng lẽ còn có chuyện tốt sao Bà nói gì vậy hả Đó là do Lão Liêu giới thiệu Tôi buồn nghĩ là cháu của Lão Liêu Không ngờ lại là bạn Vong điên với Lão Liêu đấy Tương Quỳnh Hoàng không để ý tới vợ Y biết vợ làm bên Tòa án Nên rất nghiêm khắc biết việc này Bạn Vong điên của Lão Liêu đạo nguyên bởi sau y không sang Tân Châu Bà vợ có chút khó hiểu Lần này tỉnh ủy trực tiếp bỏ năm thành phố phát triển ra ngoài Không liệt vào phạm vi cán bộ xuống cơ sở đền luyện Hơn nữa còn phái cán bộ của các sở kinh tế tới khu vực nghèo Tương quận hoa cười Không ngờ lão liêu cũng nói Sở thích này của tôi cho cao đông Người này không ngờ có thể tìm được ống bút đời Càn Long Mang tới đây lấy lòng tôi Thứ này rất đắt sao Bà vợ cảnh giác nói Đáng tiền không nói Chẳng qua muốn tìm được không dễ Phải mất công Tương quận hoa nói Cậu ta cũng có ánh mắt Vừa vào liền biết bình thanh hoa của tôi không phải đợi khang hy Tôi chỉ là muốn thử kiểm tra cậu ta một chút Cũng được Tôi sao sầm mặt mà cậu ta vẫn nói thật Ừ nếu cậu ta cũng được Lao Liêu còn nói với ông thì ông giúp một chút Việc này đâu đến lượt bà quan tâm Tôi tự biết suy xét Tức Nguyễn Hoàng có chút khó chịu nói y ghét nhất người nhà ghen vào công việc của mình Tôi không nói nhiều mà lão Liêu đối xử khá tốt với ông Ông không lên được chỉ là do ông Bình thường người ta cũng không nhờ gì đến mình Hơn nữa ông thấy cậu ta cũng được là đủ rồi Chẳng lẽ ông còn nghĩ rằng một thằng điên có thể thay đổi bộ mặt một huyện sao? Được rồi, tôi biết rồi, đằng vui lại bị bà nói làm cho mất hết. Tư Quẩn Hoa đã vẻ tức giận. Nghe nói Phó chủ tịch huyện Hoa Lâm thực sự bao một cô bé ở bên ngoài à? Bà vợ to mao nói, chuyện này hình như chuyện gấp ninh lăng rồi thì phải. Chuyện tốt không đâm vào nhà, chuyện xấu chuyên ngan giọng. Trình Quẩn Hoa bực mình Điện Ngọc sao lại ngu như vậy chứ Chuyện này mà y cũng có thể làm ra Bây giờ là thời buổi nào mà còn suy nghĩ Con cái nối dõi tổng đường Cái này không nói Y còn dám tìm một cô gái trẻ tuổi Ở ngay huyện Hoa Lâm để sinh con cho y Người này có phải muốn thách thức chính sách quốc gia không Làm anh hưởng con cái Nhà người ta không nói Còn hứa với người khác cho vào làm nhân viên chính thức Của nhà khách huyện ủy Muốn người ta theo mình cả đời một cách không công khai Anh nói người như vậy nghĩ như thế nào Huyện Hoa Lâm bé như vậy Y còn tưởng rằng mình có thể giấu sao? Bà vợ tức giận nói: "Sao bà biết đó vậy?" Tần Quỳnh Hoa có chút ngạc nhiên mà nói: "Trong cơ quan có ai không biết, mấy người bên ủy ban kỷ luật sao giữ kín miệng được, đây cũng không phải vụ án bí mật mà." "Bà đừng nói nữa, cô bé đó còn nói giúp Điền Ngọc, nó là cô ấy dụ dỗ Điền Ngọc, con đã xin đổi con nói gì mà dụ dỗ, không ngờ Điền Ngọc này ngu ngốc dám để cô gái này vào nhà khách huyện ủy, vậy có phải muốn chết không?" Tương Nguyễn Hoa có chút khó tin, nhưng chuyện này không hiếm thấy, ít nhất đã xuất hiện vài lần ở thị ủy Ninh Lăng. "Với thị ủy định xử lý điện ngọc như thế nào?" "Còn xử lý như thế nào, không thể xử tử hình mà, kỷ luật Đảng có như y về hưu." Tương Nguyễn Hoa lắc đầu. "Y sớm bị đình chỉ công tác, ủy ban kỷ luật đã điều tra, còn đến ngày mai thị ủy sẽ ra quyết định xử lý." Các bạn vừa nghe xong, tập số 31 của cuốn tiểu thuyết